Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 412 Kiếm chén Hốn Nguyên Hậu Kỳ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyzg U E N Thủy Thiên Tôn Minh Hà Lão Tổ Trọng Thương Thiên Sứ Tục Hai Vị Hốn Nguyên Cảnh Hậu Kỳ Cũng là Trọng Thương Bọn họ tuy rằng xem thời cơ rất nhanh Nhưng cũng chỉ bảo không như trước diện hai người Kết quả cuối cùng cùng với nguyên thủy thiên tôn hai người cũng là gần như Đều là trọng thương Mà cái khác ra tay cường giả Thiên sứ tục ra trong đó hai vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả Bởi vì kính nể chủ mà tránh được một kiếp ở ngoài Còn lại hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều là vẫn lạ Cho tới thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh sơ kỳ Bởi vì chưa kịp ra tay đúng là cũng tránh được tai nạn này Cái khắc hồng hoang thiên địa cường giả Cái kia mày Tám vị hốn nguyên trung kỳ cường giả Cũng là tất cả đều vẫn lạc Không người còn sống Từng tiếng kêu thảm thiết im mặt đi Từng đóa từng đóa huyết hoa ở trong hư không tỏa ra thê diễn tuyệt mỹ Thời khắc này Thiên địa chấn động mạnh Âm phong gào thét Cuộc khóc thần hào Trên chín tầng trời có lôi đình nổ vang Âm âm âm vang lớn để thiên địa đều là một mảnh trầm ngưng Khai thiên tích địa tới nay Hồng hoang thiên địa liền chưa từng có lập tức Vẫn là quá nhiều như vậy hốn nguyên cảnh cường giả Điều này làm cho thiên địa làm sao không biến sắc T.A. Tứ Phương Các khắc quan chiến cường giả đều là xưởng sốt Có người hít vào một nguồn khí lạnh Con mắt trở lên tròn trịa Thậm chí có người xoa xoa con mắt của chính mình Cảm giác mình có phải là hoa mắt nhìn lầm Sao có thể có chuyện đó Có người thân hình rút lui Trong lòng run dậy Nhìn vậy có chút thản thốt nguyên thủy thiên tôn Khó mà tin nổi Chuyện này Nói đùa sao Nói đùa sao Có người sắc mặt trắng bệt thân hình run dày lộ ra một tia khó coi đến cực điểm cười khổ Một chiêu trọng thương nguyên thủy thiên tôn Minh hà lão tổ tứ đại hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Giết chết chừng mười vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả Khái niệm này nghĩa là gì ở tạo hóa không gia niên đại Đại gia đều là hốn nguyên cảnh Kết quả như thế này Quả thực nói mơ giữa ban ngày khiến người ta khó có thể tiếp thuộc Mà sợ khắc này chạm ở giữa trời cao đinh nhạt Nội tâm khiếp sợ kỳ thực cũng không thể so chu vi những người kia kém Mặc dù biết khả năng rất mạnh Nhưng dưới cái nhìn của hắn Cũng nhiều nhất bước lui những người này mà thôi Hoặc là nặng hơn thương mấy cách đỉnh ngày Để thời không đều dừng lại Nhìn như cùng hỗn đổn chung công năng thật giống như thế. Nhưng kỳ thực nhưng khác nhau một trời một vực căn bản không phải một chuyện. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Cũng có chút không hiểu rõ nổi. Kết quả này đã vượt qua dữ liệu của hắn. Cũng không tại hắn biết trong phạm vi. Đưa tay một chiêu. Xích kim bảo thạch lạc ở trong tay. Đinh nhạc ánh mắt quét qua. Trong lòng có chút chấn động. Cảm giác cái kia một chiêu quả nhiên cũng không phải cho không. Xích kim bảo thạch giờ khắc này quang mang là âm vũ đến cực điểm. Ở trong đó vốn có từng đảo từng đảo sợi vàng chỉ còn rất ít vài đảo mà thôi. Đừng báo hỏng nếu như nói như vậy liền cách được không đủ mù đắp cách mất. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Tâm thần chìm vào đi vào thẳng tới nơi sâu xa nhất có chút nóng nảy. Tâm thần đảo qua đinh nhạc chấn động trong lòng Bởi vì cái kia nơi sâu xa nhất, cái kia thánh nguyên đảo tôn dấu ấm nhưng là âm u một chút Thật sống trở nên mơ hồ chút, sẽ không là hạn chế số lần đi Mới vừa rồi còn đang vì lớn như vậy, uy năng sản sinh một vẻ vui mừng cũng là vì đó tan thành mây khói Đinh nhạc cũng có thể cảm giác được siết kim bảo thạch cũng là chịu nghiêm trọng tổn thương Không phải đơn giản liền có thể vu phu Trên phẩm cấp trí bảo khác toàn bộ hồng hoang thiên địa mới có bao nhiêu Nếu như bởi vậy phế bỏ một cái Đinh nhạc liền khóc tâm đều có Trở tay đem siết kim bảo thạch thu vào Hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm đinh nhạc đỉnh đầu tam hoa bên trên nguyên thần trầm quát một tiếng. Chém. Nhất thời, một ánh hảo quang lóe lên từ nguyên thần bên trên phân ra. Trảm tiên hồ lưu tiếp theo bay ra. Bá một tiếng, rất nhanh, tại chỗ chính là xuất hiện một bóng người, chính là đinh nhạc Át thi. Át thi chém ra. Trong nháy mắt, Đinh nhạc đảo hạnh lần thứ hai đột phá Liên tục tăng lên Khí tức cường đại đến cực điểm Vô cùng vô tận tiên đảo chi lực rót vào Cả người đều tỏa ra vô lượng ấm án tiên quang Thượng thanh tiên quang cùng hốn độn tiên quang hốn thành một mảnh soi sáng chư thiên giờ khắc này đinh nhạc tam thi tận chém Hơn nữa cả người thương thế cũng là khỏi hẳn hơn nửa Tứ phương vì đó một tính, bá một tiếng, áp thi thể hình ló lên đi vào vậy còn không chung một đó thanh liên bên trên. Sau đó, tam hoa thu đi, đinh nhạc ánh mắt sát cơ ló lên. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện ở kia thiên sứ tục hai vị trọng thương hốn nguyên cảnh hậu kỳ trước kia. Trước kia chơi rất tốt, A cũng đừng đi rồi. Nói đinh nhạc trong tay thánh kiếm xoay một cái trực tiếp chém xuống Liền kiếm ảnh đều không nhìn thấy Một vị thiên sứ tộc cường giả kinh hãi kêu to Trong miệng phun ra màu vàng huyết dịch vội vã tránh né Xì xì Thánh kiếm xẹp qua Trực tiếp từ bảng vai chém nghiêng Đem thiên sứ tộc cường giả phân thây Nửa phần sau thân thể rơi xuống đại đế Nửa người trên vẫn như cũ tồn tại Quang mang lóng lên Thiên sứ tộc cường giả nguyên thần phi ra ngoài thân thể Trong lòng sợ hãi vạn phần Cấp tốt bò chạy Ngươi dám Một vị khác thiên sứ tộc cường giả hét lớn Tuy rằng thổ huyết Nhưng vẫn như cũ trên người thánh quang ngập trời Nhìn thấy đinh nhạt muốn đuổi tận giết tuyệt liền vội vàng tiến lên ngăn cản Ta dám không nhẹ Đinh nhạc sát tâm nồng nặng Văn hàn nói rằng Đặc biệt vừa nãy những kia vẫn lạc tiệt giáo Để tử tiếng kêu thảm thiết Càng làm cho hắn không ghiêng rè chút nào Húng hồ cũng không có cái gì tốt kiêng kỷ Thánh thập tử giá bay lên Thánh quang buông xuống Nhất thời làm cho đối phương một trận Đón lấy Đinh nhạc đưa tay vỗ một cái Thủ trưởng che trời Trong nháy mắt đem cái kia bỏ chạy nguyên thần bao phủ ở phía dưới a Cái kia nguyên thần phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn Muốn tránh Nhưng theo nổ vang một tiếng vang lớn Thủ trưởng hạ xuống Có tiếng kêu thảm thiết nhất thời im mặt đi Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả vẫn lạc rồi Người đáng chết Còn lại vị kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả gào thép. Nhưng nhưng trong lòng là hàn khí bộc phát. Thánh quang lăn lộn. Trong tay trí bảo cũng là điên cuồng quét qua. Muốn đem thánh thập tự giá đánh bay bỏ chạy. Nhưng giờ khắc này bất luận là từng người trạng thái vẫn là đạo hạnh. Đinh nhạc đều vượt xa quá hắn một mật. Vì lẽ đó... Thánh thập tử giá vẫn như cố hết sức vững chắc đem hắn cầm cố ở tại chỗ. Nên ngươi rồi. Đinh nhạt xoay người lạnh lẽo nói rằng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không nhưng là hơi động. Một móng người cất bước đi ra. Nghe được đinh nhạt lời nói. Hắn cũng là lửa giận ngút trời nói rằng. bổn hoàng nhưng là cảm thấy nên ngươi rồi. Bá! một cách đoạn kiếm quét ra. Ánh kiếm tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Hơn nữa, tạo hóa uy năng tỏa sáng. Một luồng chí cường ý chí hạ xuống, để đinh nhạt đều là xứng người lại. Thiên sứ thánh nhân, đinh nhạt cả kinh. Cảm giác ngày này khiến thánh nhân thực lực xa hoàn toàn không phải ở trong thánh nguyên thiên địa có thể so với Một loại vượt xa hốn nguyên cảnh mạnh mẽ uy năng để đinh nhạc cảm giác nội tâm đều là cứng lại. Để đảo tâm của chính mình cũng là muốn bất ổn. Đây là ý chí. Đinh nhạc trong lòng nhanh như tia trước sẽ qua một ý nghĩ. Nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đinh nhạc hét lớn một tiếng. Thánh thập tự giá ầm ầm bay lên. Che ở đinh nhạc trước mặt. Đồng thời đinh nhạc trên người hỗn độn tiên quang nổ tung. Vô biên cử lực tiên thiên. Trong nháy mắt chính là phá đối phương mạc xanh cầm cố. Thân hình lóe lên. Vội vã tránh né.